những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp. Chương 8. Cá âm dương. Mở đầu. Bên cạnh sông Mân có hai ông cháu đốn củi trở về đang ngồi câu cá. Người cháu trai hưng phấn kể cho ông nội nghe lời đồn mà mình nghe hơi nòi chọ được. Ông nội, ông đã tới Thành Đô bao giờ chưa ạ? Con nghe người ta nói ở Thành Đô có gạo trắng ăn không hết. Có phố dài đi không hết, có kinh kịch không tan cuộc. Ngay cả nhà cũng được xây dựng từ đá vàng ngói ngọc đó. Ông nội cũng dẫn con đến thành đô để mở mang tầm mắt nhát. Người ông nhìn về mặt sông phẳng lặng giống như không nghe thấy lời đứa cháu trai nói. Người cháu trai giật ống tay áo của ông, ông mới mở miệng. Câu cá nhất định phải chú tâm, không được mất tập trung, phải cầm thật chặt cần câu. Nhìn chăm chú vào dây câu. Người ông hoàn toàn không quan tâm đến chủ đề tới thành đô đó của cháu trai. Người cháu trai thấy ông nội không trả lời mình, liền ném chỉ cần câu nhỏ đi, định dở trò làm nỗng. Ông nội nhìn đứa cháu trai đang ngồi biểu môi ở bên cạnh mà không biết làm thế nào. Đành phải dỗ cậu. Ngoan, con ngoan ngoãn câu cá. Câu lên được vài con cá. Ông sách đi bán lấy tiền. Bán được tiền, ông sẽ dẫn con đến thành đô chơi nhé. Đứa cháu trai nhỏ vội hỏi, Phải câu được bao nhiêu cá thì đủ đến thành đô vậy ông? Ông nội biết đứa cháu trai nhỏ không có tính kiên nhẫn, căn bản sẽ không câu được cá. Thuận miệng nói, Hôm nay cháu câu lên được hai con, ngày mai ông sẽ dẫn cháu tới thành đô. Người cháu trai nghe vậy nhoảng miệng cười, Lại nhặt chiếc cần câu nhỏ lên ngồi xuống tiếp tục câu cá. Một lát sau, cần câu của người cháu trai thật sự có cá mắc câu. Nhìn độ cong của dây câu bị kéo, dưới nước hẳn là một con cá lớn. Người cháu trai vui mừng hô lên. Ông nội, có cá mắc câu rồi. Ông nội cười nói với vẻ vui mừng. Cháu xem, tập trung tinh thần câu cá, nhất định sẽ có thu hoạch mà. Đứa cháu trai nhỏ ra sức kéo, hai con cá chép quấn chặt vào nhau được kéo lên bờ. Đứa cháu trai nhỏ vui mừng cầm cá lên nói: "Ông nội ơi, là hai con cá, chúng ta có thể đến thành Đô rồi." Ông nội nhìn hai con cá này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, run rẩy dục người cháu trai: "Mau, ném lại xuống nước!" Người cháu trai còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng câu được hai con cá này liền có thể đánh thành đô, nhất thời không phản ứng kịp. Người ông song lên rằng lấy hai con cá này, hai tay cung kính nâng cá, quỳ trên bờ sông thả cá trở lại sông, dập đầu liên tục, trong miệng còn lẩm bẩm nói, Xin thứ tội, xin đừng khiển trách. Ánh chiều tà nhượm đỏ cả nước sông, bóng dáng cuối lại mặt sông của ông nội lộ ra vẻ kỳ dị. Người cháu trai sẽ mãi mãi không biết mấy chục năm trước ông nội cậu đã trải qua điều gì mà giờ lại tông sùng và dốc lòng tin vào hai con cá này như thế. Đường hầm Đám người may mắn còn sống sót chạy ra khỏi thành cũng phải rất nhiều năm sau mới biết được điều này từ miệng một người ở quán trà. Một ngày trước khi bọn họ chạy ra khỏi thành đô, Không biết vì sao, hoàng đế Đại Tây Trương Hiến Trung, dưới cơn giận dữ lại dùng bảo kiếm trong tay khắc lên một tấm bia đá bảy chữ: Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bốn cổng của thành đô đóng chặt. Quân Đại Tây ở trong thành gặp người liền giết. Không biết có bao nhiêu bất tính đã chết thảm dưới đao của quân Đại Tây. Ngày hôm đó, thương nhân bán trà Mã Định Võ Dẫn theo hai đứa con của mình tới dự hội bên ngoài chùa Văn Thù, thì đột nhiên loạn quân nổi lên khắp bốn phía. Trong cơn hỗn loạn, Mã Định Võ kéo các con vào trong chùa Văn Thù. Trốn vào chùa Văn Thù không chỉ có một mình nhà bọn họ. Tên bùng múi lậu nghe thập nhị, đã đào một đường hầm nói thẳng ra ngoài thành ở dưới một bức tượng Phật trong chùa Văn Thù. Ngày thường hắn ta vẫn dùng đường hầm này để vận chuyển múi lậu. Giờ con đường hầm nhỏ Đã trở thành chiếc chậu châu báu Để phát tài của hắn Ngoài trừ nhà mã định võ Không có ý định từ trước ra Tất cả những người được tin Chạy đến chùa lánh nạn Đều là nhà giàu quyền quý Đóng góp rất nhiều tiền hương hỏa Cho chùa văn thù Hiện tại đứng trước mặt tên buôn muối lậu Đám quan lớn hiện quý Hoàng thân quốc thích ấy Cũng không thể không ăn nói khép nép cẩn trọng Bảo sao nghe vậy Nghe thập nhị biết vào thời điểm binh mã hỗn loạn, thứ mà các nhà cầm theo lúc chạy trốn nhất định là vật báu, có giá trị nhất trong nhà. Hắn ta ngồi ở cửa hầm nói với đám quan lớn quyền quý đang xin hắn cho đi. Các người muốn đi qua chỗ này, thì hãy mang theo cổ báu, có giá trị nhất trên người đưa cho ta. Kẻ nào, lấy ra được đồ tốt, ta sẽ thả thêm vài người ra ngoài. Kẻ nào, Lấy ra đồ không tốt, thì hãy tự mình giúp mình đi. Dứt lời đám phú hộ kia đều chen lấy nhau, lấy thứ có giá trị nhất trong hành lý ra cống tặng cho ngây thập nhị. Trong tình cảnh này, thì dù cho là ai cũng không dám giấu diếm. Nhà viên ngoại họ Trương lấy ra một viên ngọc như ý băng chủng. Ngây thập nhị cho hai người nhà ông ta ra khỏi thành. Phụ quốc tướng quân lấy ra cuốn sổ vàng gia truyền, ngay thập nhị cho một người nhà ông ta vào động. Những vật báu vô giá thời Thái Bình lúc này ở trong tay ngay thập nhị, trở thành món đồ chơi để hắn tùy tiện định giá mạng sống. Một nhà mã định võ, là khi đang đi chơi hỏi thì vô tình chạy trốn vào trong chùa. Đến nhà cũng chưa hề quay về. Một nhà ba người trong mình ngoại trừ một ít ngân lượng vụn vật, nào có vật báu gì đáng giá. Tìm suốt hồi lâu mới tìm được một cây châm vàng gia truyền trên đầu mã đại tỷ. Mã định võ cầm cây châm vàng thấp thỏm đi đến trước mặt ngây thập nhị, mỉm cười nói. Ngày đại gia, một nhà ba người chúng tôi ra ngoài chạy hỏi gặp phải tai họa này. Trên người không mang theo bất cứ vật báu của cải có giá trị nào. Tôi và ngài quen biết đã lâu. Ngài biết trong nhà tôi không thiếu gì tiền bạc. Hôm nay nếu ngài để nhà tôi ra ngoài... Sau khi bình loạn qua đi, tôi nhất định sẽ cầm số tiền lớn đến tạ ơn. Nghe thập nhị nghe hắn nói xong, hư lạnh một tiếng nói. Mà Lào Ca, e rằng là người quá mơ mộng hạo huyền. Bình loạn qua đi. Bên quân doanh trại của Đại Tây báo tin tới. Đại Tây Vương muốn giết sạch toàn bộ người trong thành đô. Ngươi còn muốn cầm món tiền lớn đến tạ ơn ta. Nhà lớn của ngươi lúc này có lẽ cũng đã bị quân Đại Tây cướp sạch rồi đó. Mã Định Võ nghe xong vô cùng ủ rũ. Trong nhà mình còn có mẹ già và thê tử. É rằng cũng đã bị quân Đại Tây sát hại. Mặc dù trong lòng buồn bã, Mã Định Võ vẫn cố gượng cười cầm cây trăm vàng nói với ngài thập nhị. Ngài đại gia, đây là cái trăm vàng gia truyền của tôi. Hương truyền là tổ tiên tôi có được từ chỗ công thần quyền quý của tiền triều. Nghe thập nhị tấm lấy cây trăm vàng, cắm lên trên mái tóc trơn bóng của mình, ngắt lời mã định võ một cách lỗ mảng. Mà lão Ca, truyền xưa thì không cần phải nói nữa. Nơi này mọi người đều có câu chuyện Hoàng đế tiền triều ban thưởng. Ta đã nghe chán rồi. Hôm nay, ta thả hai đứa con của ngươi ra ngoài thành. Là niềm tình ta và ngươi trước đây đã từng giao thường chứ không phải bởi vì cây trăm gia truyền gì đó của ngươi. Mã Định Võ nghe xong liên tục chắp tay bày tỏ sự biết ơn, kéo hai đứa con đến cửa hầm. Trước khi đẩy bọn chúng vào trong đường hầm, Mã Định Võ nắm lấy tay của Mã Đại Tỷ liên tục dặn dò. Mã Đại Tỷ, con phải chăm sóc thật tốt cho đại đệ Đợi binh loạn qua đi, chúng ta sẽ trở lại nhà ở thành đô. Một nhà ba người rưng rưng từ biệt, tỷ đệ nhà họ mã sau khi vào hầm chưa lâu. Tiếng hô giết bên ngoài chùa càng lúc càng lớn. Ngay thập nhị, ra lệnh bảo thuộc hại nhất loạt xử tử tất cả những người không vào hầm. Dùng thi thể của bọn họ che giấu cửa hầm, hiểm trợ cho nhóm của mình an toàn rút khỏi. Thôn trang nhà họ Lê Lối ra ngoài cổng thành của đường hầm Cũng là một ngôi chùa Người trốn được bò ra ngoài Đều dập đầu lễ tạ trước tượng Phật Cảm tạ Bồ Tát Phù hộ mình đại nạn không chết Nhưng không đợi bọn họ lấy hơi Xung quanh ngôi chùa Đã nổi lên ánh lửa và tiếng chém giết Thì ra quân Đại Tây Không phải muốn tàn sát người dân trong thành Mà là muốn tàn sát Cả vùng tứ xuyên này Quân Đại Tây ở ngoại thành cũng đang giết người phóng hỏa. Nhóm người chạy nạn đi theo phía sau tên bùng muối nghe thập nhị. Chạy trốn tán loạn. Kết quả làng xã xung quanh thành đô. Không có chỗ nào là an bình. Khắp nơi đều là loạn quân giết đỏ cá mắt. Nghe khẩu âm, hình như còn có thổ phỉ vùng này đang thừa nước độc thả câu Phía đông là loạn quân, phía bắc là thổ phỉ. Nhóm người này bị truy đuổi. Chạy về phía Tây, chạy đến bên sông Mân đã không còn đường đi nữa. Tự biết mình có lẽ sắp thành ma dưới đau của loạn quân. Đúng lúc đó, từ thượng du có mấy con đò rách bị vứt bỏ trôi tới. Nhóm người bò lên chiếc đò rách trôi nổi chạy trốn tới bờ Tây. Nhóm người vốn dĩ già có, trẻ có nay tới bờ Tây. Chỉ còn lại đám người bán muối thân thể cường tráng và mấy người trẻ tuổi tay chân linh hoạt như tỷ đệ nhà họ mã. Người già yếu hoặc là bị loạn quân đuổi theo chém chết, hoặc là bị nước sông cuốn đi. Binh khí và kho báu mà đám nghe thập nhị vơ vét cũng bị nước sông cuốn trôi hết Sau khi họ lên bờ, loạn quân đã tìm được thuyền chuẩn bị qua sông. Đúng lúc bọn họ chạy loạn như rùi không đầu cho rằng mình sắp bị quân đại Tây đưa lên thớt. Má tiếu đại mắt tinh phát hiện dưới chân núi cách đó không xa có một thông trang kiên cố. Mọi người vội vàng chạy về phía đó Đến cửa thôn mọi người đồng loạt lớn tiếng kêu lên Mở cổng Một thư sinh áo trắng đi ra từ tầng lầu trên cổng Thư sinh hỏi Các ngươi là ai? Sao lại muốn vào thôn trang của ta? Nghe thập nhị vội vàng đáp Lão gia, chúng tôi là dân chạy nạn từ trong thành đô ra Phía sau có loạn quân Đang đuổi theo giết chúng tôi Xin lão gia hãy để chúng tôi vào trong thôn, chỗ một lúc. Thư sinh áo trắng, nghe sông do dự, trong chốc lát. Nhưng nhìn phía bờ sông xa xa, truy binh đã sắp đuổi tới. Lại nhìn đám người ngoài cổng quả thật đều là người dân tay không tất sắc. Còn có mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, không giống kẻ xấu. Liên miễn cưỡng mở cửa thôn để bọn họ vào trong. Vào trong thôn... Một cô gái áo xanh mặt mũi khó chịu dẫn bọn họ ra phía sau núi để trốn. Cho đến khi tiếng hô giết bên ngoài thôn dừng lại, cô gái áo xanh mới dẫn bọn họ ra. Khi bọn họ ra đến cổng thôn, thư sinh áo trắng vẫn không hề nhúc nhích. Còn loạn quân ngoài thôn đã chết hết. Cô gái áo xanh bảo mọi người thiêu đốt thi thể, rồi chôn cất chứa chân núi. Mặc dù mọi người sứng sốt không biết thư sinh áo trắng kia đã làm gì mà giết được nhiều loạn quân như thế, nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều. Trong cất sông thi thể cô gái áo xanh bày đầu ăn cho bọn họ ở trong từ đường. Bọn họ vừa ăn, cô gái áo xanh vừa nói. Chỗ chúng tôi là thôn trang nhà họ Lê. Quy tắc tổ tiên truyền lại xưa nay không cho phép người ngoài bước vào. Hôm nay phá lệ thô nhận và giúp đỡ các ngươi. Cũng là tạo hóa của các ngươi, sau khi ăn xong bữa nay, xin hãy rời khỏi đây. Nghe nàng hạ lệnh đuổi khách, mọi người đều không còn lòng dạ ăn cơm nữa, hoảng hốt hỏi. phu nhân, hiện tại bên ngoài, binh mã loạn lạc, khắp nơi đều là loạn quân thổ phỉ giết người không chớp mắt. Cô bảo chúng tôi biết đi đâu. Cô gái áo xanh chỉ về phía sau núi nói. Chỗ chúng tôi là ranh giới phía tây của huyện Sùng Khánh, Tứ Xuyên. Các người ra khỏi thôn từ cánh cửa nhỏ phía sau núi. Đi không đến một ngày đường núi sẽ tới địa phận của người tạng. Bên bọn họ binh hùng tướng mạnh, lúa mạch nghiền dặm là nơi thái bình hiếm có trên thế gian. Các người đến bên kia gặp tăng nhân thì gọi tôn sư, gặp người thường thì gọi là thủ lĩnh. Bọn họ chắc chắn sẽ thu nhận các người. Là một người dân lành ở đó, còn tốt hơn ở đất Hán chịu nỗi khổ binh đau. Dứt lời cô gái áo xanh liền quay người đi sang nhà kho ở bên cạnh chuẩn bị quần áo, đồ dùng và lương khô cần thiết cho bọn họ lên núi. Thư sinh áo trắng đi theo tới cửa, thấy nàng bước vào nhà kho nhỏ cách mình năm bộ, liền đi vòng trở về từ đường. ngay thập nhị đột nhiên quỳ rạp xuống dưới đất ra sức dập đầu với thư sinh áo trắng. Vừa dập đầu vừa khóc lóc kể lễ. Lão ra, chúng tôi đã từng chạy tới chạy lui giao thương khắp nơi. Cũng đã từng gặp bọn mang dở trên núi. Vẫn không biết sự hung ác và tàn nhẫn của những kẻ mang dở này. Nếu như người Hán bị bọn chúng bắt được, đều sẽ phải làm nô lệ, nô bọc. Không khác gì trâu ngựa súc sinh trong mắt bọn chúng. Bị cưỡng ép đánh trượt cường hiếp thì còn may, ít nhất còn giữ lai mạng sống cho ngài nhưng nếu như có ý chọc giận lạc mà động một tí là sẽ bị đột già động một tí là sẽ <cười> một tí là sẽ bị lột da đập xương <cười> tôi đã từng lấy trống làm bằng da người tôi đã thực từng... tôi đã từng lấy làm bằng da người mà họ gõ khi tụng kinh Chị làm từ đầu lâu kêu uống rượu, ở trong miếu lạch ma rồi. Nghe nghe thập nhị nói xong, những người dân tị nạn khác cũng nhau nhau quỳ gói cầu sinh thư sinh áo trắng cứu mạng với vẻ sợ hãi. Thư sinh áo trắng cảm thấy mềm lòng, liền đồng ý với bọn họ. Vậy thì thu nhận và giúp đỡ các ngươi mấy ngày. Đợi nạn binh hỏa trên đất Hán qua đi. Các ngươi hãy ra khỏi thôn. Mọi người nhau nhau dập đầu tạ ơn. Khi cô gái áo xanh giúp bọn họ thu dọn xong đồ đạc, thấy mọi người đều cười cười nói nói một cách vui mừng phấn khởi. Khó hiểu, hỏi, các ngươi có chuyện gì vui sao? Mọi người đua nhau đáp, Tạ ơn phu nhân cùng lão già đã thu nhận và giúp đỡ. Cô gái áo xanh nghe xong trợn tròn mắt mắn, Ai muốn thu nhận và giúp đỡ các ngươi chứ? Ăn xong thì cút ra ngoài cho ta. Nàng quay đầu trần mắt với thư sinh áo trắng. Thư sinh lập tức không dám nói chuyện nữa. Đám người nghe thập nhị, đành phải quỳ gói lần nữa, cầu xin cô gái áo xanh. Cô gái áo xanh nói với thư sinh áo trắng. Tam tướng công, ta biết ngươi là lòng tốt có lòng Bồ Tát, nhưng trong thời buổi loạn lạc, đâu phải kẻ nào cũng có thể tin được. Những người này ở trong thành đô, không biết chừng là kẻ không lương thiện. Dân gian có câu, một thăng gạo dưỡng ân nhân, Một đấu gạo dưỡng kẻ thù. Hôm nay, ngươi vô cớ thu nhận và giúp đỡ bọn họ. Không biết sau này sẽ lại xảy ra tai họa gì nữa. Tam tướng công kia không dám nói thêm câu nào. Nghe thập nhị lại bò đánh dưới chân cô gái áo xanh, dập đầu trần tình. Tam nên tử ở trên cao. Chúng tôi đều là bách tính lương thiện trong thành đô, còn dẫn theo con cái chưa trường thành. Thật sự là đi lại rất bất tiện Chỉ xin Tam Nương Tử thu nhận và giúp đỡ chúng tôi mấy ngày Đợi quân Đại Tây không còn làm loạn nữa Chúng tôi sẽ trở về thành đô Tam Nương Tử vốn dị định lạnh lùng một mật từ chối Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của tỷ đại nhà hò mã Liên động lòng chắc ẩn, hơi lưỡng lự Đúng lúc này, đám người đều bò đến bên chân nàng lên tiếng Tàm nừng tử cứu mạng, tàm nừng tử cứu mạng. Cương nghị quyết đoán như nàng, suy cho cùng, cũng là nữ nhân. Được mọi người khẩn cầu như vậy, cuối cùng vẫn mềm mỏng, thở dài một hơi nói. Ôi, đúng là tạo nghiệp chướng. Ta đã tạo nghiệp rồi. Quy tắc của tổ tiên đã bị hủy trong tay ta. Bình loạn qua đi là các ngươi phải lập tức trở về thành đô. Không được lưu lại thêm một ngày nào ở chỗ ta nữa. Đám người nghe thập nhị nhau nhau dập đầu tạ ơn. Lê Tứ Thôn trang này có thể nói là chốn đào nguyên trong thời loạn lạc. Tam nương tử lúc đầu chỉ là bố trí chỗ ở cho bọn họ. Mỗi ngày chỉ cung cấp đồ ăn cho bọn họ chứ không cho phép họ đi loạn. nhưng binh loạn bên ngoài vẫn chưa kết thúc thì lương thực dự trữ trong thôn đã không còn đủ cho đám người miệng ăn núi lở như vậy. Tam nương tử đành phải sắp xếp cho bọn họ cày ruộng dệt vải. Khi có loạn binh thổ phị tới quấy rối, vẫn là tam nương tử dẫn người ra sau núi trốn. Tam tấn công một mình ngang tiếp địch ở cổng thôn. Khi mọi người trở lại từ phía sau núi, ngoài thôn đã đầy thi thể, mọi người mỗi lần giúp thôn cất thi thể đều nghĩ mãi không hiểu tại sao. Mẫu tam tướng công tay trói gà không chặt, ngay cả cái cuốc cũng không cầm nổi, mà lại có thể giết chết những binh lính tay cầm khí giới này như vậy. Một lần, hai lần, ba lần, mọi người cũng không lấy gì làm lạ nữa. Sau khi quân đại Tây của Trương Hiến Trung bị tiêu diệt, quân tàn dư của sấm vương Lý Tự Thành lại làm loạn. Hoàng binh lại kéo tới đánh đuổi tàn dư sấm quân Không đợi bá tính kịp thở, quan quân giữa các chấn lại đánh nhau ở Thứ Xuyên, Quý Châu. Suốt 10 năm tứ Xuyên không có một khắc được yên bình. Đến khi binh loạn tạm thời ổn định, thiên hạ bước đầu được thái bình, thật sự đã là năm thuận trị thứ 14. Lúc này đã 10 năm trôi qua kể từ lúc Tam Nưng Tử thu nhận nhóm người Ngai Thập Nhị. Đã nói chỉ ở 10 ngày, nhưng không ngờ đến nay đã ở được 10 năm. Trong 10 năm này, dân tị nạn lúc trước cũng đã trở thành tá điền của thông trang nhà họ Lê. Thời gian lâu dài, có tình cảm. Tam nương tử cũng không nhắc đến việc đuổi họ đi nữa. Hai chủ nhân và đám tá điền chung sống cũng rất hòa thuận. Có điều sau một thời gian dài, các tá điền phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ. Giữa tam nương tử và tam tướng công có điểm rất khó hiểu. Hai người nói nếu là thân thiết thì thật sự thân thiết. Từ sáng đến tối tam nâng tử đi tới đầu, tam tuấn công đi theo tới đó. Hai người ngay cả đến nhà vệ sinh cũng cùng nhau đi. Có thể nói là như hình với bóng. Nhưng nếu nói không thân thiết thì quả thật cũng không thân thiết. Hai người chưa từng có sự gần gũi yêu thương nào trước mặt mọi người. Nếu các tá điền nói đùa chuyện xóm sinh quý tử, Tam nương tử sẽ mắng họ, còn tam tướng công sẽ xấu hổ. Mặc dù mọi người cảm giác có chút dị thường, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không tiện phỏng đoán chuyện của chủ nhân. Cho nên trước nay chưa từng có ai nhắc đến chuyện này. Một buổi sáng tinh mơ, một người lạ chưa từng thấy xông vào thôn, bị các tá điền ngăn lại ngoài cửa gặn hỏi. Người là ai? Tại sao lại muốn xông vào thôn của bọn ta? Kẻ xông vào thôn, vô cùng hung hăng, lớn tiếng, la ầm lên. Thôn của các ngươi? Các ngươi là tập chủng đến từ nơi nào hả? Nơi này là thôn trang của họ Lê. Ta chính là chủ nhân của nơi này. Tam tướng công và tam nương tử nghe thấy có người làm ầm ỉ ở cổng thôn. Vội vàng từ ngoài đồng chạy tới kiểm tra. Tá Điền giữ cửa vừa nhìn thấy bọn họ tới, liền vội vã cung kính gọi một tiếng. Tam tướng công, Tam nương tử, ngươi này muốn xông vào trong thôn. Kẻ xông vào thôn kia vừa nhìn thấy hai người liền vui mừng, chỉ vào Tam nương tử nói. Nhĩ Tấu, từ lúc nào mà Tấu trở thành nương tử của Tam thiếu gia thế? Đám tá Điền nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy sự nghi hoặc Tam nương tử thì tức giận đỏ cá mặt. Luôn miệng xoay đám tá điền ở bên cạnh. Đuổi tên này đi! Đám tá điền cầm nông cụ nhanh chóng đuổi vì khách không mời mà đến. Một tá điền có mặt lúc đó là Vân Tứ ngủ thuộc hà trước đây của Ngê Thập Nhị. Vân Tứ ngủ buổi trưa lúc ăn cơm kể lại cho Ngê Thập Nhị nghe chuyện xảy ra ở cổng thôn hồi sáng. Ngê Thập Nhị nghe xong mắt sáng lên. Thì ra! thôn trang nhà họ Lê còn có nội tình mà mình không biết. Chưa sống được mấy ngày thái bình, bản tính con bung muối lậu của hắn ta đã lộ ra ngoài. Vẫn luôn ngấp nghé thôn trang nhà họ Lê có vị trí cửa khẩu giao nhau giữa người Hán và người Tạng. Trăm phương ngàn kế, muốn độc chiếm thành của mình. Nếu như người xong vào thôn hồi sáng, thật sự là người của nhà họ Lê, không chừng có thể giúp mình đoạt được thôn trang này. Nghe xong lời kể lại của Vân Tứ Ngũ, hắn ta liền loi kéo Vân Tứ ngủ đi tìm người hồi sáng. Hôm nay, mặt trời trói chang vị khách kia hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi tránh nắng ở dịch trạm. Bây giờ chúng ta tới dịch trạm thèm hắn, chắc chắn sẽ tìm được, người chỉ cho ta. Vân Tứ ngủ nói cho ngươi thập nhị nghe chuyện này chỉ là muốn tán dốc với ông chủ trước đây mà thôi. Không ngờ nghe thập nhị đột nhiên muốn chạy đi gặp vị khách kia. Vân tứ ngủ lấy lý do chưa làm xong việc trong thôn để từ chối nghe thập nhị. Quay người định ra đồng làm việc. Ngây thập nhị tấm lấy vân tứ ngủ. Lấy cây trăm vàng trên đầu mình xuống nói với vân tứ ngủ. Huynh đệ, không phải ngươi vẫn luôn muốn cưới mã đại tỷ, nhưng lại khổ vì không có xính lễ sao. Cây trăm này là báu vật gia truyền của nhà họ mã. Người cầm cái này đi tìm nàng ta Nhất định nàng ta sẽ đồng ý lấy người Điều này đã chạm vào đúng tim đen của Vân Tứ ngủ Mã Đại Tỷ từ một tiểu cô nương từ hồi đầu bước vào thôn nay đã trưởng thành Thành một cô gái hơn 20 tuổi duyên dáng yêu kiều Các nam thanh niên trong thôn Ai là không ngưỡng mộ nàng Người theo đuổi tuy nhiều Nhưng Mã Đại Tỷ lấy lý do phải chăm sóc đệ đại vẫn luôn từ chối tất cả những người cầu hôn. Trên thực tế là nàng muốn một khoản xính lễ tử tế, sau đó dùng khoản xính lễ này cưới một cô gái ở ngoài thôn cho đại đại. Nhưng người trong thôn đều chỉ là tá điền cày ruộng. Đâu có tiền mà mua xính lễ. Cho nên Mã Đại Tỷ từ một thiếu nữ 16-17 tuổi cho đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Vân Tứ Ngũ là người trẻ tuổi anh Tuấn Nhất dưới quyền nghe thập nhị. Cũng ý hợp tâm đầu với mã đại tỷ nhất Nhưng vẫn luôn khổ một nỗi Không có xính lễ tử tế để lấy vợ Cho nên vừa thấy cây trăm vàng sáng lấp lánh đó Hắn lập tức có chút động lòng Nghe thập nhị cầm cây trăm vàng Đưa qua đưa lại Khiến ánh vàng lấp lánh Phản chiếu ánh mặt trời chiếu lên trên mặt mình Hắn ta nói Không chỉ vậy Ta còn sớm nghi ngờ Tam nương tự và tam tướng công Không phải phu thê thật sự. Nghe ngư kể lại chuyện xảy ra trước cổng ngày hôm nay, trong đó chắc chắn có điểm đáng nghi. Nếu như chúng ta, nhân gói hỏi này, lệch đổ hai người kia, trăm màu ruộng tốt trong thôn, không phải đều là của ta, và người hay sao? Còn lo cho mã đại tỷ không chịu gã cho người chắc. Nghe thập nhị thuyết phục được vân tứ ngủ, Lại liên tục xác nhận hôm nay tam nương tử và tam tướng công, sau khi người nọ đi, vẫn luôn ở nhà trong bàn chuyện. Lúc này mới mạnh dạn dẫn Vân Tứ ngủ chuồn ra khỏi thôn. Hai người đòi nắng, bước nhanh đến dịch trạm. Thấy người khách ban ngày quả thật đang một mình uống rượu giải sầu ở đó. Vân Tứ ngủ xác nhận là người nọ. Nghe thập nhị, nở nụ cười nịnh hót đi vào cuối lại. Ngài là Lê lão Gia hồi sáng đến thôn trang nhà họa Lê đúng chứ? Vị khách kia thấy là một người lạ, mặt mũi đáng ghét, liền hỏi lại một cách cảnh giác. Ngươi là ai? Làm sao biết ta là ai? Làm sao biết ta đã đi đâu? Ngươi thập nhị xuồng xả ngồi xuống, rót một chén rượu cho vị khách kia. Lại lấy ngân lượng ở trong ngực gọi tiểu nhị dịch chạm quay một con vịt béo. Mở một bình rượu ngủ tạp lương thượng hẹn, Mới tiếp tục mở lời nói. Lão gia, tôi là tá điền trong thôn, Tên là nghe thầm nhị, Ba ngày, tôi làm việc ở ruộng, Không thể thỉnh nàng lão gia ngài. Nghe đề đề của tôi nói ngài mới rời đi không lâu, Đoán chừng, có lẽ, Ngài vẫn ở trong khách điếm, Đặc biệt tới thỉnh ngang hỏi thăm, Vĩ khách nọ được hắn ta gọi là Lão Gia trong lòng vui thích. ngươi đừng gọi ta là Lão Gia nữa, gọi ta Lê Tứ là được rồi. Ngê thập nhị lập tức đáp. Được, Tứ Lão Gia. Vịt báo rượu ngon được mang lên. Ba người nâng ly cạn chén mấy lượt từ từ cũng trở nên thân quen. Ngê thập nhị tiếp tục truy hỏi. Tứ Lão Gia những năm này đã đi đâu? Tại sao đến năm nay mới trở lại thôn? Lê Tứ thở dài một hơi, nói Các ngươi cày cày ở trong thôn của ta Không phải không biết trong thôn chúng ta có trăm mẫu ruộng tốt Sản xuất nhiều dược liệu Mỗi năm sau khi thu hoạch dược liệu Đều sẽ giao cho một người tới Quảng Đông Và Quảng Tây bán Rồi mua số vật liệu cần thiết về thôn Năm Sùng Chinh thứ 17 ấy chết, không đúng, không đúng Lê Tứ tự cảm thấy lỡ lời Sau khi nhìn xung quanh, thấy không ai nghe được, chữa lại nói Thuận trị nguyên niên Ta được trưởng bó trong thôn phái ra ngoài bán thuốc Sau khi đến Quảng Châu bán dược liệu Trên đường trở về nghe nói Tứ Xuyên có biến lớn Hôm nay, nói trường hiến chung chặt đứt liên lạc của Tứ Xuyên với bên ngoài Ngày mai nói trường hiến chung giết sạch người của Tứ Xuyên không chừa một ai Đám thường gia Tứ Xuyên bọn ta đều ở lại Quảng Châu không dám trở về. Lần ở lại này không ngờ đã là 10 năm. Lê Tứ hôm nay đến cổng thôn nhưng không dám xông vào chính là vì không biết tình hình trong thôn như thế nào. Hắn ở Quảng Châu đã 10 năm, không những tiêu hết tiền bán thuốc, lại còn giấy nợ viết không hết, mới trốn về Tứ Xuyên. Nếu như bị trưởng bó trong thôn biết được chắc chắn sẽ trách phạt thật nặng. Nghe thập nhị, Rốt một ly rượu an ủi Lê Tứ, nói, Tứ lão Gia ở bên ngoài, vất vả rồi. Sau khi ngửa đầu uống cạn, nghe thập nhị thừa cơ hỏi tiếp, Xin hỏi Tứ Lào Gia, Tam Nương Tử và Tam Tướng Công, có quan hệ như thế nào với ngài? Nói tới đây mắt Lê Tứ sáng lên, Đúng rồi, ta cũng đang muốn hỏi. Tá Điền mới vào nhưng các ngươi vì sao lại gọi nhị tổ là tam nương tử? Ngây thập nhị và vân tướng ngủ cùng hỏi Cái gì? Nhị tổ Lê Tứ nhìn về phía bọn họ rồi giải thích Tam tướng công Quả thật đúng là tam thiếu gia của nhà họ Lê Ta Nhưng tam nương tử trong miệng các ngươi lại là nương tử chính thấp của nhị thiếu gia Nghe thập nhị nghe xong lời này vui mừng khôn xiết lập tức nghĩ tới cách chiếm lấy thôn trang nhà họa Lê. Khi nghe thập nhị đang chuẩn bị mưu kế, Lê Tứ hỏi bọn họ, Trong thôn hiện giờ, còn những ai là người nhà họ Lê? Vân Tứ ngủ đáp, Khi chúng tôi đến thôn cũng chỉ có hai người tam tướng công và tam nương tử, không hề có người nào khác. Lê Tứ lúc này tinh thần tỉnh táo, Sợ dĩ hôm nay hắn ta bị đuổi ra khỏi thôn, cũng chỉ dám hậm hật là vì sợ trong thôn vẫn còn trưởng bói chấn giữ. Thấy đến nay trong thôn đã không còn trưởng bói nữa, lá ghen lập tức lại lớn hơn. Nghe thập nhị trầm ngâm một lúc, rồi nói với Lê Tứ, Tứ lão già, chúng ta làm như vậy đi. Chúng ta tới nhà mồm tổ cảo hai người kia, sau đó đất đài trong thôn ngại và huynh đệ tôi chia đều. Thái Lào Lê Tướng nghe xong kế hoạch của hắn ta Cảm thấy vô cùng khả thi Hai kẻ ngư tầm ngư Mã tầm mã Ăn nhẹp với nhau Thiên Lôi Vân Tướng ngủ trở lại thôn Rửa mặt xúc miệng cho hết mùa rượu Rồi đi vào nhà trong Bẩm báo sự tình với Tam Tướng Công Vừa trông thấy Tam Tướng Công Hắn liền cung kính quỳ xuống nói Khi tôi vào nội thành mua rau cũ có đi ngang qua nhà môn Người của nhà môn huyện nghe nói tôi là người của thông trang nhà họ Lê liền bảo tôi gửi lời nhắn cho ngài nói hoàng thượng muốn vẽ lại vũ lâm đầu bản đồ bị mưa ướt gì đó bảo ông chủ của các thông trang cầm khái đất đến nhà môn để xác nhận Tam tướng công nghe xong cười lớn nói Dầm mưa phơi nắng gì chứ Thứ hoàng thượng muốn vẽ là ngư lân đồ, đó chiếu đất đai thu mẫu thuế dụng. Chú thích Trong tiếng Trung, vũ lâm đồ và ngư lân đồ có cách phát âm giống nhau. Vân tứ ngủ ít học nên không biết ngư lân đồ và hiểu thành vũ lâm đồ. Tức bản đồ bị mưa ước trên thực tế phải là ngư lân đồ. Bản đồ vẽ lại đất đai sở hữu của các hộ do triều đình ghi chép. Bởi vì hình dạng giống như vảy cá, ngư lân, cho nên được gọi là ngư lân đồ. Vân tướng ngủ gãi đầu cười ngây ngô. Tiểu nhân không hiểu, còn tưởng rằng khế đất bị mưa ướt rồi, phải đến chỗ hoàng thượng để đổi. Tam tướng công chỉ cười nói, ta biết rồi, sau đó xua xua thay bảo hẳn ta lùi xuống. Tam nương tử lúc này đang ở nhà trong vẫn buồn phiền trong lòng chuyện Lê Tứ xong vào thôn buổi sáng. Lúc này, Tam Tướng Công đi tới nói, cầm khái đất theo ta đến Nha Môn một chuyến. Tam Nâng Tử lập tức cảnh giác nói, cầm khái đất đến Nha Môn làm gì? Tam Tướng Công trả lời, triều đình muốn đo đạt lại đất đai, cần chủ nhân của các thông trang tới kiểm tra, đối chiếu và xác nhận. Tam Nâng Tử cảm thấy có gì đó không đúng, liền hỏi. Thế thì lạ quá. Chiều đình, sớm không đo, muộn không đo. Tại sao lại muốn đo đúng lúc Lê Tứ quay về? Tam Tướng Công cảm thấy nữ nhân này đa nghi đã thành tính, liền phản bác. Đại Thanh nhập quan đã mười mấy năm rồi, vẫn luôn dùng ngư lân đồ của Đại Minh. Mười mấy năm này, Tứ Xuyên thế sự xoay vần, nhân khẩu ruộng đất, không giống lúc trước nữa. muốn đo lại Nào có phải chuyện gì xấu? Đây là việc chính trị trọng đại của triều đình. Chẳng lẽ Lê Tứ có thể thông đồng với Hoàng thượng để hãm hại chúng ta sao? Nghe Tam Tướng Công nói xong, Tam Nương Tử cũng cười trừ, đành phải thu dọn đồ đạc đi cùng hắn. Hai người vừa vào nhà môn liền phát hiện ra sự việc có gì đó không đúng. Trong nhà môn, không có chủ nhân của các thôn trang khác xếp hàng đối chiếu kiểm tra khái đất. Hai người vừa tiến vào đại đường. Đội nha dịch, liền bắt đầu dùng gậy công sai, gõ lên mặt đất, hô lớn hai chữ. Ui... U... Quay lại, lại nhìn hai người bước ra từ vị trí nguyên cáo ở bên trái. Chính là Lê Tứ và Ngê Thập Nhị. Tam Nương Tử và Tam Tướng Công tự biết đã trúng kế, nhưng không còn cách nào khác. quan triều huyện trên công đường quát lớn. Lê Tam, Viên Thị, hai người các ngươi, đã biết tội chưa? Tam tướng công sợ tới mức không dám nói. Ngược lại là Tam nâng tử lên tiếng trả lời. Thúc tẩu chúng tôi chỉ là nông dân an phận thủ thường, không biết có tội gì? quan chi huyện nghe vậy lập tức nổi giận nói. Nay, ngươi cũng biết hai người các ngươi là thúc tẩu, chỉ dâu em chồng. Vì sao lại làm ra chuyện xấu cấu kết thông dâm, làm trái luân thường đạo lý? Hiện có đơn kiện của nguyên cáo Lê Tứ để ở trên công đường của ta. Tổ cáo hai người thúc tẩu các ngươi thông dâm, mưu hại họ hàng. Ngầm chiếm đoạt ra sản dòng họ. Hai người các ngươi mau thành thật, khai báo đi. Tam Nương Tử liếc nhìn nguyên cáo Lê Tứ ở bên cạnh bẩm báo với quan tri huyện một cách tự nhiên. Những lời đó đều là có người rấp tâm vô cáo. Quan chi huyện thấy nàng không nhận tội, liền cầm đơn kiện lên hỏi Người nói là vô khống à? Vậy ta hỏi người Tại sao già trẻ lớn bé của thôn trang nhà họ lê mấy chục miệng ngăn đến nay chỉ còn lại hai người các người? Tam nương tử trả lời Nghe khẩu âm của đại nhân thì có lẽ ngài cũng là nhân sĩ trong Tứ Xuyên. Sao có thể không biết thảm án quân của Trương Hiến Trung tàn sát Tứ Xuyên? Bất cứ nơi nào quân đại Tây đến đều không để sót một người sống. Hơn 40 nhân khẩu nhà chúng tôi, cũng chỉ còn hai người may mắn trốn thoát thôi. Hoàng Tri Huyện nghe xong cảm thấy rất có lý. Lại hỏi tiếp, vậy các người có từng ngầm chiếm đoạt Già sản của dòng họ không? Vì sao đất đai trong thôn không hề phân cho Lê Tứ chút nào? Tam Nương Tử trả lời một cách ung dung. Từ xưa đến nay, kế thừa ruộng đất chỉ có xếp theo thứ tự đích trưởng. Tam Tướng Công là con trai dòng đích. Còn Lê Tứ không thuộc chính tông. Ruộng đất của thôn trang nhà họ Lê xưa này chính là do đích tông kế thừa. Mặc dù cho phép không thuộc chính tông cư trú trong thôn, nhưng không cho thừa kế đất đai. quan tri huyện nghe xong cũng cảm thấy rất có lý. Lại hỏi tiếp, Vậy, nếu như hai người các ngươi là thúc tẩu, vì sao cả ngày như hình với bóng, đã ở cùng một phòng lại còn bảo các tá điền gọi hai ngươi là phu thê? Tam nâng tử nghe xong, mặt đỏ bừng. Chúng tôi chưa từng yêu cầu tá điền gọi chúng tôi là phu thê. Tôi gọi Tam Tướng Công là Tam Tướng Công. Đám tá điền lầm tưởng ta là nương tử của Tam Tướng Công, liền gọi ta là Tam Nương Tử. Lúc đầu đám tá điền này là dân tị nạn chạy tới thôn của chúng tôi. Tôi cho là bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi, cho nên cũng không sửa chữa. Nào biết bọn họ ở tận 10 năm rồi trở thành tá điền của chúng tôi. Tôi cũng đầm lao phải theo lao, không sửa lại được nữa. Tam Nương Tử nói tiếp. Hai chúng tôi như hình với bóng là thật Nhưng là bởi có ẩn tình khác Quan trì huyện chất vấn Ẩn tình dĩ Tam Nâng Tử đáp Đại nhân cho phép tôi bẩm báo Ngày giặc Đại Tây tấn công vào thôn Chính là ngày đại hôn của tôi và tướng công tôi Người trong thôn bởi vì đang chúc mừng đại hôn Cho nên lơ là cảnh giác Mới để ý cho loạn quân giặc Đại Tây đánh vào Loạn quân giặc Đại Tây Giết chết cả nhà chúng tôi. Chỉ còn lại hai người là tôi và Tam Thúc trốn trong cỏ khô ở nhà kho, may mắn thoát khỏi nạn diệt môn. Đúng lúc đó đột nhiên trời giáng xét đánh chúng nhà kho. Hai người chúng tôi bị thiên lôi đánh chúng. Lúc tỉnh dậy phát hiện ra một chuyện dị thường. Nếu tôi và Tam Thúc cách nhau hơn 15 bộ, cả người lẫn vật trong vòng 15 bộ xung quanh Tam Thúc đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy, tôi và Tam Thúc không thể không ở gần nhau cả ngày như hình với bóng. Chính là sợ sát sinh gây nghiệp chướng. Ngây thập nhị ở bên cạnh nghe vậy, liền lập tức hiểu ra. Tam tướng công tay chói gà không chặt, khi đó một mình, giết chết nhiều thổ phỉ, tay cầm binh khí như vậy bằng cách nào? Tam nương tử nói tiếp. Chúng tôi cũng chính là dựa vào chuyện lạ từ trên trời rơi xuống này mà mấy lần đánh lui loạn quân giặc đại Tây và các loại thổ phỉ. Bảo toàn thông trang và dân tị nạn trốn trong thôn quan Tri huyện nghe xong chuyện này liền tỉnh ra. Thì ra, quan Tri huyện này từng trải qua chuyện tương tự như hai người. quan Tri huyện vốn chỉ là một cử nhân vô công rõi nghề ở trong thị trấn của quê nhà xuyên Bắc. Khi trương hiến Trung tàn sát đất Tứ Xuyên, ông ta đã vung tay hô lớn lãnh đạo thanh niên trai trán của quê nhà đánh bại quân đại Tây. Ông ta chỉ huy đội quân binh sĩ của huyện gần 10 năm. Khi Ngô Tạm Quế từ thiểm Tây tiến vào Tứ Xuyên, ông ta lại nhìn đúng tình thế. Chủ động nộp vũ khí và dân thành, cam đoan, bảo vệ nhân dân, thuận theo thiên mệnh mới có được chức quan chi huyện hiện tại. Bởi vì cảnh ngộ trải qua giống nhau, khiến quan Chi huyện, chàng đầy hảo cảm, đồng tình với hai người Tam Nương Tử. Tam Nương Tử lại thừa thắng song lên nói với quan Chi huyện. Còn nữa, cùng ngủ một phòng, càng là vũ khống bị đặt. Hai người chúng tôi mặc dù sống cùng nhà trong, nhưng chia nhau ở hai buồn trái phải. Nếu như đại nhân không tin, có thể vào thôn kiểm tra. Quan Chi huyện đã dẫn theo đoàn nha dịch và nguyên cáo bị cáo đi thẳng đến thông trang nhà họ Lê để làm rõ sự tình. Nhảy xong Đến nội viện của thông trang nhà họ Lê, quả nhiên dụng cụ sinh hoạt của hai người chia nhau để ở hai buồn trái phải, cũng không ngủ cùng phòng. quan Chi huyện đang định tuyên án ngay tại chỗ. Lúc này nghe thập nhị lại đưa ra ý kiến khác. Đại nhân Hai người này có lẽ bình thường chia nhau ở hai buồn, nhưng cũng không thể đảm bảo hai người này chưa từng làm chuyện tặng tiểu. Cô nam quả nữ 10 năm, cùng ở trong nhà cao, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bọn họ có làm gì tặng tiểu cần bản cũng không cần ở một phòng. Tam nâng tử thẹn đỏ cả mặt, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế. Ngày đại hôn tướng công tôi đã bị quân của giặc đại Tây sát hại. Đến nay vẫn là tấm thân trinh nữ. Sao có thể làm được chuyện tầng tiểu? quan Chi huyện liền gọi bà mụ tới kiểm tra. Tam nương tử quả nhiên vẫn là trinh nữ. Toàn bộ ba tòi trạng trên đơn kiện của Lê Tứ và Ngê Thập Nhị đều bị sự thật bác bỏ. Một loạt sự việc khiến cho quan Chi huyện vô cùng cảm động. Ông ta kích động nói với hai người tàm nương tử. Hai người các ngươi không chỉ trung trình thủ lễ, còn là anh hùng bảo vệ dân chúng. Ta muốn tàu sinh triều đình treo biển trung trình nghĩa hiệp cho hai người các ngươi. Sau đó lại quay người nói với lệ tứ và nghe thập nhị. Còn hai người các ngươi đúng là to gàng lớn mực, lại dám chạy đến nơi này đâm bị thóc chọc bị gạo, vù khống hiền lương. Người đâu? Gông lại cho ta! Lệ tử thấy giàn kế của mình thất bại, sợ đến độ ngất đi. Các tá điền vây xem đều tới tắp chỉ trích phỉ nhổ ngây thập nhị vong ân phụ nghĩa. Trong tiếng mắng chửi, ngây thập nhị dùng hết sức lực toàn thân thoát khỏi gông xiền của nhà dịch, bò đến trước mặt quan tri huyện kêu lớn. Tôi còn muốn tố cáo, hai người bọn họ còn có tội ác tệ trời. Không thể rứa sách. Quang trì huyện bực mình nói. Tình điêu dân nhà ngươi đúng là khó chịu. Ta vốn dĩ chỉ muốn kéo ngươi về, đánh mấy gậy để ngươi nhớ thật lâu. Không ngờ ngươi lại vẫn ngu muội như vậy. Không biết hối cải Xem ra nhất định. Phải lấy đại hình ra xử lý ngươi. Nghe thập nhị nghe nói muốn dùng đại hình xử lý mình. Cũng không chút sợ hãi. Nói với quan trì huyện. Nếu như lần này tội trạng không được lập, Đừng nói đại hình. Tôi bằng lòng để ngài phán tội tội chém đầu. quan tri huyện thấy hắn chạy đầy tự tin. Đến mạng cũng không cần liền tò mò hỏi. Vậy người nói đi, bọn họ đã phạm tội lớn tay chơi gì? Nghe thập nhị chỉ vào tam tướng công nói. Thuận chỉ năm thứ ba. Hắn ta từng dùng tà thuật, sát hại một đội bác kỳ của triều đình. Lời tố cáo của hắn ta vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Quan chi huyện biết rõ sự nghiêm trọng của lời này. Thời thanh sơ, các địa phương thi hành chính sách nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính trị hình phép, giảng dị. Tình tiết vụ án chỉ cần không phải tội ác tày trời, thông thường sẽ không xử phạt quá nặng. Duy chỉ có các vụ án liên quan đến cạo tóc, phản thành phục minh, chủ tạm thái tử Trương Hiếu Trung Từ triều đình đến địa phương đều không dám chậm trễ. Chỉ cần nhận hồ sơ vụ án loại này, nếu không giết vài người thì không còn cách nào kết thúc được vụ án. Mỗi năm đều có điều dân nắm đúng điểm đầu nhất của triều đình. Nói dối rằng kẻ thù của mình là Chu Tam Thái Tử, rồi áp giải đến Quan Phủ. quan địa phương nhận được vụ án loại này để tránh hiềm nghi cho mình cũng để giảm bớt phiền phức không cần thiết. Thường trực tiếp xử tử ngay tại chỗ đám Chu Tam Thái Tử, chấm dứt hậu hòa. Qua đó có thể thấy mức độ coi trọng của quan Phủ đối với những vụ án loại này. quan Tri Huyện hỏi Ngài Thập Nhị. Người nói bọn họ sát hại quân triều đình. Chứng cứ đâu? Ngài Thập Nhị chỉ tay vào một chỗ ở chân núi, nói Sau khi hắn giết hại quân binh, sẽ trông hài cốt của họ ở nơi này. quan tri huyện sai đám tá điền đào. Một lúc sau quả nhiên đào ra rất nhiều bộ hài cốt, áo giáp, biếm tóc, cung tên, bàn chỉ, tất cả đều là kiểu bác kỳ. Quang tri huyện nhìn đóng hài cốt đầy đất. Nói với hai người tam tướng công bằng vẻ bất đắc dĩ. Trong buổi loạn lạc, các người đúng là có một số hành vi thất lễ Chúng ta đều là người từng trải. Ta cũng không phải không thể hiểu. Nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp các người giải vây. Nhưng tội ác tầy trời, giết hại quân triều đình ngay cả bản quang cũng không thể đảm đương nổi. Phải biết rằng đám chu tam thái tử giả kia mặc dù khẩu âm, tuổi tác, tướng mạo hoàn toàn không giống chu tam thái tử, nhưng cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Mà hiện tại, Tam tướng công đúng là đã giết chết một đội binh lính Mãng Châu. Tam nương tử còn muốn biện luận. Khi đó, vẫn là thời kỳ vĩnh lịch. Tứ Xuyên còn do nhà Minh cai quản. Chúng tôi không biết là quân binh triều đình Đại Thanh tới. Để bảo vệ dân chúng nên mới ngộ sát như vậy. Người thập nhị, bắt được thóp trong lời nói của nàng liền vội vàng không chịu buôn tha. Người là đầu nghịch tạc dâm phụ. Giữa thành thiên bạch nhật của đại thành tà lại còn luôn miệng dùng niên hiệu vĩnh lịch của nhà Minh. Ta thấy người là cấu kết mưu phản, với tàn dư đại Minh ở Vân Nam thì đúng hơn đó. Các tá điền vốn đứng ở phe tam nương tử, nhau nhau chuyển sang đứng về phe ngê thập nhị, chứng minh tam tướng công quả thật đã từng giết binh lính Mãng Châu. Thì ra, Ngụy Tập Nhị đã sớm sắp xếp văn tư ngủ sau khi trở về thôn, lén lúc móc nói với người trong thôn. Chỉ tội hai người Tam Tướng Công lật đổ bằng họ, đất đai tiền của trong thôn mọi người chia đều, kẻ không chỉ tội sẽ không có phần. Chỉ có tỷ đại nhà họ Mã ra sức biện hộ cho Tam Tướng Công. Đại nhân, Tam Tướng Công là người lương thiện, ngài ấy sẽ không giết quân triều đình. Việc này nhất định là có hiểu lầm. Quang chi huyện lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Bảo vụ án lớn như vậy mình cũng không bao che được. phổi mông ngồi lên kiệu trở về nhà môn. Bố trí nha dịch, gông hai người tam nương tử. Tam tướng công trở về thẩm vấn. Đám tá điền để bày tỏ lòng trung thành với nghe thập nhị. Bằng mọi cách, lên án hai người đeo gông cùm Có người nói hai người cao kiệt bổn xỉn. Có người nói hai người ngang ngược bá đạo. Có người dứt khoát nói hai người là yêu ma điều khiển ma thuật. Tam nương tử nhìn từng khuôn mặt ghê tẩm kia. Trong đầu hồi tưởng lại từng khuôn mặt đáng thương dập đầu giống như gà con mổ thóc với mình trong từ đường vào mười năm trước. Khóe miệng lộ ra một nụ cười đau khổ. tỷ đệ nhà hò mã tới ôm lấy chân Tam nương tử không ngừng thút thích. Tam nương tử nói khẽ với mã đại tỷ Đừng khóc nữa. Hãy ra sau núi. Mau kéo đệ đệ ra sau núi đi. Trên đường ra khỏi thôn đi đến vùng ven sông. Tam tướng công vẫn luôn trầm mặt. Ít lời đột nhiên nói với Tam Nương tử. Nhị tẩu. Là ta không đúng. Là ta chủ trương thu nhận và giúp đỡ những kẻ xúc sinh ấy. Làm hại ta và tẩu tới bước đường này. Tam Nương tử lắc đầu, dịu dàng nói với Tam tướng công. Thúc thúc. Ta không trách đệ. Đệ là người lương thiện có tâm Bồ Tát. Tiếc rằng ác quỷ đòi lốc người trên đời này quá nhiều. Không phải thứ mà đệ có thể độ hóa được. Dứt lời hai người nhìn nhau cười. Tam tấn công ngượng ngùng nói với Tam nương tử. Nhị tẩu. Bây giờ ta cũng không cần giấu giếm tẩu nữa. Những năm này được tẩu chăm sóc. Thật ra ta đã cảm mến tẩu từ lâu. Nhưng biết Tẩu là trinh khiết liệt nữ nên không dám nói cho Tẩu biết. Hôm nay, ta và Tẩu đều là người sắp chết. Bạo gan nói cho Tẩu biết cũng không sợ bị Tẩu mắng nữa rồi. Tam nương tử ngân ngấn nước mắt mỉm cười nói. Đệ đệ ngốc, tâm tư của đệ ta không phải không biết. Sống chung với đệ chừng 10 năm, ta cũng vô số lần động lòng với đệ. Tiếc là đời này, ta đã có hôn phối với nhị ca đệ. Tình nghĩa thúc tổ với đệ đã định Trước mặt các tá điền Ta và thúc gọi nhau là nương tử tướng công Đến 10 năm Đã là tội nghiệp rất lớn rồi Kiếp này làm người Ta và đệ không thể làm phu thê Nhưng nguyện kiếp sau Chúng ta sẽ làm đôi cá trong con sông này Hoàng nạn cũng sẽ có nhau Không bao giờ tách rời Được chứ Tam tướng công khẽ gật đầu Tam nâng tử dùng hết sức lực cuối cùng thoát ra khỏi tên nhà dịch ở phía sau. Tông người nhảy xuống sông. Sau khi tam nâng tử nhảy xuống sông, hai nha dịch ở bên cạnh tam tướng công lập tức chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tam tướng công giúp hai nha dịch này sửa sang lại diện mạo, chấp tay nói. Hai vị quan sai đi thông thả. Lại nói trong thôn trang, ngay thập nhị và lê tứ một người làm quan ca họ được nhờ. Vừa uống rượu, Vừa chuyện trò vui vẻ. Người trong thông cũng vì mình có thể được chia đất mà ai nấy mặt mũi hớn hở. Thậm chí còn có người ca hát với vẻ phấn thích. Bước chân chậm rãi của Tam Tướng Công càng đến gần. Tất cả sự huyên náo ngày càng trở nên tĩnh lặng. Tam Tướng Công nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy chục năm qua. Không nén nổi lắc đầu một cách đau khổ. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cá mặt sông. Hắn thấp rộng, nói một câu. Nhị tẩu, ta đến rồi.